Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 4 trong phẩm tiểu thuyết Bạo trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Xuân Bạch. Người xưa nói, chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như ngệ. Mặt chúng tôi không vàng mà xanh lên lét, xanh vì thiếu ngủ, xanh vì thiếu ma túy. Gặp bóng ngáo xanh công an là chúng tôi xanh mặt tìm đường lần trốn. Mấy ngày sau khi gây án, chúng tôi kéo nhau đến Hội Ý cho một bãi giác khổng lồ, đó mới chính là nơi an toàn. Chẳng ai dại dột bén bàng tới gần để người mùi tối cắm và nồng nặc trong cái nắng ong ong mùa hạ. Theo thói quen, tiếng trồn đào nhanh cầm mắt gian rào, cất giọng rôn rôn. Trốn thôi chung mày ơi, trốn khỏi cái thành phố này đi thôi. Hôn gống lờ lờ. Mày đúng là cái ngày, chưa đâu vào đâu đã sắp sửa vãi đáy ra quần, cứ ở lại nghe ngóng tình hình xem sao. Tiến trồn cuối đầu tránh ánh mắt hùng gấu. Mày, mày muốn ở lại thì kệ xác mày. Còn tao, tao sẽ trốn đi thật xa. Nhìn cái thân hình run như cầy xế của nó tôi bực mình bèn hỏi kháy. Ông bà định trốn đi đâu? Tiến trồn trả lời thật thà. Đi đâu mà chẳng được. Vào miền Nam, lên biên giới. Trật nó vỗ trán đánh bốp. Xuyết quên. Tao nghe nói bọn trốn lệnh chuyên nã và trốn đại rất hay giúp mà Tây Nguyên. Trong đó đất rộng người thưa. Tôi cất ngang lời nó. Thế ông bạn lấy đâu ra tiền để trốn Nó ngỡ người nhìn tôi chầm chầm Giờ cụp mắt xuống dên dỉ Chỉ tại tao đi theo chúng mày chém người Để bây giờ khốn khổ khốn nạn cái thân tao Tao sợ bị bắt lắm chúng mày ơi Tôi cố trấn làn nó Tao cũng sợ Nhưng bây giờ cả ba thằng Trên răng dây rái đã đâu ra tiền mà trốn Chúng ta tạm gắt chuyện này lại đi Hùng gấu lên tiếng Thằng nghĩa đó đúng không có tiền Sẽ chẳng đi được đến đâu Chẳng làm nổi việc gì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 Chính tôi cũng sợ bị công an bắt đến mụ người. Tôi phải khẩn trương kiếm tiền để chạy trốn. Tất nhiên chỉ một mình tôi. Tình nghĩa giang hồ là vậy. Có tiền cung hưởng, hết tiền, đường ai nấy đi. Cờ khóa, không có ai ở nhà. Thật may tôi không hề muốn dáp mặt bố hay chị Hà trong hoàn cảnh này. Móc trong trị quán dự phòng luôn kè kè bên người. Tôi mở cờ lau nhanh vào nhà, hối hả chạy đến bên tủ. Trong ngăn tủ có tiền, nhưng tôi chẳng quan tâm bày số tiền đó quá ít, không đủ cho một chuyến đi xa. Tôi quan tâm tới thứ khác Tôi phải nhanh chóng tìm thấy nó trước khi bố hoặc chị Hà đi làm về. Bà Trần bốn cẳng tôi ảo tới bến xe khách. Thật may mắn trên xe cuối cùng bắt đầu nổ máy. Dầm tối tôi có mà ở quê, hay nói cái khác tôi đang về nhà của mình. Trước lúc qua đời, bà nội di chúc cho tôi toàn bộ khu vườn và căn nhà nhỏ. Giấy tờ mang tên tôi, nghĩa là tài sản của ông bà, thuộc quyền quản lý của tôi. Cánh cổng tre mục nát đổ sụp khi tôi động tay vào.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 Khi nghiệm mách bảo tôi nên đối xử nhũ nhận với kẻ say rượu, tôi cố mềm mỏng. Ờ, cháu đây, bác Tuấn không nhận ra cháu à? Cháu... Cháu... Tuấn xài nhàn trán như đang nghĩ ngợi rất lùng. Chịu, tao không nhớ ra mày. Bà cố nhớ xem nào. Ông Tuấn xài nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đến đầu. Đôi trong mắt ông tan lờ đờ chậm chạp, hơi rượu cuồn cuộn phà vào mặt tôi. Cuối cùng, ông ta mừng dỡ, reo lên. À...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 Khối chẳng trong nàng kiếm bổn tiền Nhờ việc mua đi bán lại mấy mảnh đất hoang Lão sai này Cũng biết nhiều thông tin ra phết May mà lão chưa bỏ về Nghĩ vậy tôi hỏi thằng Bà biết ai muốn mua đất không Có Lão dư Vậy bác Ông chủ nhà hợp tác xã Mây kiếm thêm nghề buôn mất động sản à Lão ấy bị cách trức lâu rồi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 Bàn tay cầm bút của tôi run bắn, nhìn hút theo bóng dáng không dự. Tôi bỗng thấy hối hận. Tự dưng tôi muốn trải theo ông ta, trả lại số vàng và đòi mớ giấy tờ nhà. Nhưng bỗng nhiên đôi chân tôi mềm nhũn nước mắt nước mũi chảy ràn ruộng. Tôi cuốn quần lục nội hành lý, làn khói trắng banh lờn vờn cuốn đi sự ăn năn hối hận của tôi. Những sợi khói thanh mạnh quện vào nhau thành một sợi dây thừng màu trắng lặng lẽ thiết chặt cổ tôi.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 Giá như ông dư giao tiền đúng hẹn mà tôi về thành phố sớm một ngày Hà là tôi sẽ thực hiện điều đó một cách suôn sẻ Mấy hôm trôi rút Lần trốn Hùng gấu luôn bị cơn vật thuốc hành hạ Đói ăn vụ Tốn làm càn Bất chấp bản thân Bị công an đang truy lùng giáo giết Hùng gấu vẫn liều lĩnh mò ra đường Tuy nhiên chỉ có một mình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 Hùng gấu liền tham gia và rất nhiều hành khách hùa theo nó. Hồi đỏ đen vỡ bẫm, hùng gấu và nhiều hành khách đều thua trái túi. Không giống như những người cúi đầu chịu nhịn, cam chịu đánh mất tiền. Hùng gấu lồng lộn đến sồi bọt mép. Nó rút phát con rau nhọn hoắt sắt sẵn bên hồng, trồm tới dĩ ngay vào cổ tên cầm đầu gần giọng Mẹ con chó dám dở cho cơ bạc bịp dám lừa tiền của bố mẹ. Trước bộ mặt dữ dằn và mỗi dao sắc nhọn, thằng kia run cầm cập, hàm răng lấp bập cắn môi, cuống quýt trả lời: "Không không, anh anh hiểu lắm rồi, em em đâu dám lừa anh." "Mẹ cha mày, lại còn chối." Hùng gấu nghiến răng, trợt trôi dao, giã lên hồi xuống đầu thằng kia như dã cuồng. "Chối này, chối này, bố mày biết tầm cái trò bịp bợm của lũ chúng mày rồi." Nó ngừng tay giã, mỗi dao lấy dí sát cổ thằng cầm đầu. Tới kia điểm mặt từng gã còn môi thấm hồi đỏ đen. Mấy thằng kia có rúng người như cua gặp ếch Đấy nha Ta vạch mặt từng thằng rồi Hùng gấu giít lên như rắn hổ mang Chúng mày còn trối nữa không Hùng gấu ra cao bàn tay cầm dao trực đâm xuống Thằng cầm đau sợ đến nỗi không dám xoa mấy cục u trên đầu Do trôi dao lưu lại Nó vàn xin dối giít Em xin anh Anh tha cho em Em xin trả lại tiền cho anh Hùng gấu gật gồ Nghe xuôi tai nhỉ Có bao nhiêu tiền trong người bỏ hết từ đây thao thà Anh ơi vậy thì bọn em cụt vốn. Nó vừa rứt lời đã bị môi dao cắm nhẹ giữa trán. Máu đầm đia chảy xuống hai bên sông mũi, thằng cầm đầu. Trông nó như khóc ra máu, nó kêu thảm thiết. Ôi dồi ôi, tiền đấy anh ta cho em ạ. Nhát nắm tiền vào túi mình, hùng gấu vẫn chưa thỏa mãn. Nó thả nhiên cởi chiếc đồng hồ đeo tay của thằng cầm đầu, giọng dĩu cợt. Cho tới xin nốt cái đồng hồ. Rứt lời, hùng gấu nhảy tọt xuống đường, mặc dù trước sẽ đang chạy tốc độ cao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 Nó muốn bắt trước một chiếc máy bay. Bỗng dưng máy bay mất lái tỏ một cái. Hùng gấu cảm thấy là nước mắt lạnh dịu dàng hôn nôi bàn chân lem nuốt. Rồi hai đồi và bụng nó cũng có cảm giác y hệt. Sông sướng quá, mát mẻ quá. Hùng gấu muốn kêu to và nó há miệng định kêu. Nước mắt cứ thế tuôn nồng ngọc vào mồm và mũi nó. Khi hùng gấu nhận thức được hoàn cảnh thì toàn thân nó rất chìm nghiệm trong làn nước lạnh lẽo bẩn thiểu. Ba hôm sau. Trong lúc cố gắng vớt những chiếc xi lanh nhựa, nồi lanh phành, người Nhật phế thải phát hiện xác hùng gấu dỡ vô vàn túi niên lông rác và xác động vật thối giữa bị lằn xuống hồ nước. Chị ta hốt hoàng, đánh rơi những thứ nhặt được, là lớn. Bà con ơi, có người chết đuối, bà con ơi, có người chết đuối. Tiếng kêu thẳng thốt lôi dân cư xung quanh ngào ào chạy tới bên hồ, ngó theo hướng tay người đàn bà trì trọt.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 Hà lở đến để bảo vệ hiện trường, có phải việc cái trở thành thừa. Trên trời mây nặng nề trôi, dưới nước cá thản nhin nổi, cái xác rung rinh khè khè, gần nức lân tan xung quanh vẫn vắng tanh vắng ngắt, đến cả người gọi điện báo công an cũng bỏ đi từ lâu. Người công an lớn tuổi thở ơ nức sắp chết, đưa tay bịt mũi nói: "Khổ thế đệ, đang định đi cơm trưa thì phải đến đây người môi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 Vì ma túy chúng sẵn sàng giết người cướp của bởi thì móc tiền trong túi xác chết Chỉ là chuyện mặt thôi Phải rất vất vả tôi mới tìm được tín trộn ở nấp dưới gầm cầu thang Một dãy nhà tập thể cạnh biến xe Vừa nghe tôi ngỏ lời Rủ đi giữa đám ma hùng gống Nó lắc đầu quầy quậy So vai rụt cổ từ chối Không, tao không đi Tao sợ bị công an bắt lắm Tôi cố gắng trấn nàn Đừng lo Chúng mình cứ ngồi sẵn trên xe ôm Nếu có động là chuồn thôi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 Nó nhìn tôi chầm chầm rồi kêu to Trời đất ơi, sao mày có nhiều vàng thế Dây chuyên nhẫn Này, cái gì căng phòng túi còn mày thế kia Tiền à, cho tao xin hết tiền đi nghĩa Tôi cầm tiền, ném vào mặt tiến trồn Rồi lặng lẽ rời cái gầm cầu thang Đầy cất đái của chính nó Nó sợ bị công an mắt Đến nối ở ngay cạnh chỗ nằm Không dám ra ngoài nửa bước Đá ma hùng gấu vắng tanh Ai ngờ kết cục Của một thằng nghiện bi tạm đến như thế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 Người ta chất quan tài lên xe ô tô gấp gáp đưa đến nghĩa trang thành phố. Toàn bộ bãi tham ma giống như một khuôn mặt gấm ghiếc. Những nấm mộ lô nhô như những cái một trứng cá bọc. Lỗ hệt mới đào chẳng khác cái miệng sâu hóng. Cái miệng đáng sợ đó sắp sửa nút trừng thằng bạn thân thiết của tôi. Tôi gần rơi nước mắt khi họ từ từ hạ chất quan tài sơn đỏ xuống lòng đất.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 Tiến Tôn ngoài mặt nói với nấm mộ: "Hùng gấu, mày có linh thiêng thì đi cùng tao và thằng nghĩa, rồi ba đứa mình lại chi nhau từng khói thuốc hùng gấu ấy." Tiến Tôn phục vụ tôi khá tận tình, nó liên tục rít tờ giấy bạc bốc khói lên miệng tôi, bản thân nó chẳng mặn mà hút hít, trong khi vụ dịch nó tranh thủ hỏi: "Nghe này, mày lấy đâu ra nhiều vàng vậy?" Từ từ từ khói tôi thông thả đát "Tao bán cái vườn của ông bà nội, thằng nào mấy hôm nay mày lặn mất, ta mất tích, thế ra là về quê bán đất." Nó ngắc mồm ngáp dài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 Có giấc ngủ của tôi còn kéo dài nếu không bị người khác đừng đột đánh thức. Họ thô bảo là tôi nằm sấp, gò má tôi bỏng rát vì cọ trên nền xi măng nham nhở. Kiểu đánh thức này rõ ràng không phải là của bè bạn. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì hai tay tôi bị bè quạt ra đằng sau lưng. Một cái cổng số 8 ngoạm chặt khiến hai cổ tay dớm máu. Ngoài trời bừng sáng, một tiếng nắng nhạt nhòa soi dọi gầm cầu thang. Tôi lờ mờ nhận ra bóng áo xanh, màu sắc từ ám mạnh cả những giấc mơ tôi Tò bèo ăn ước tôi kêu to. Tại sao lại khóa tay tôi? Tại sao không để bắt tôi? Một người cao gầy, mặt mũi khổ cứng như viên gạch nung quá lửa nghiêm dọng. Giải nó đi! Không cần đến trí tông minh tôi cũng đoán được sự việc. là dù lúc tôi ngủ say, tiếng trồn lén tháo sạch vàng bạc tôi đeo lùng lằng trên người. Tôi tệ hơn, nó gọi điện báo công an nơi tôi nằm ngủ rồi bỏ trốn. Chắc chắn giờ này thằng khốn nạn đó đang phè phớn bằng tiền của tôi. Chính xác hơn là mồ hôi nước mắt của ông bà nội tôi Tôi điên cuồng đập đầu vào thành bàn trời bới hóa giải Mày, mày thằng chó, tao thể mày sẽ phải trả giá. Người công an trực ban đứng vắt giải tát cho tôi một cái này lửa mắng. Thằng kia, ai cho mày trời bới lung tung ở đây? Họ tống tôi vào trại tạm giam của công an thành phố. Đứng trước giải buồng giam, nhìn đâu cũng thấy bê tông cốt thép, tòa sát thứ không khí lạnh lẽo. Tôi bỗng lên cơn sốt rét.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 Nhưng một kẻ nghiện đói thuốc thì làm sao chấp hành nổi kết luật trái khoái đó. Ngồi chơi chỗ tôi đã toát mổ hơi nạnh, nằm xoay ra nền xi măng. Tôi lăn lộn dãy ruộng, tôi kêu la dên dỉ, tôi thở hồng học, tôi chảy nước dãi, tôi bị vật thuốc. Mấy chục cắm mắt dừng dưng theo dõi từng động tác của tôi, mấy chục đôi tay lạnh nhạt nghe những lời kêu ca của tôi. Tôi đã không còn ý thức được mình đang ở vào hoàn cảnh nào. Một tên đầu gấu hình như là buồn trưởng tiến lại gần tôi, ân cần hỏi. Mày vật à? Có mệt không? Có gần tao giúp gì không? Có. Tôi hé mắt đều thào. Vậy thì mời mẹ ăn cái chân giò cho lại sức. Bàn chân phải nó phóng đúng ngực tôi. Một lượng không khí văng ra khỏi miệng. Tràng đợi tôi tỏ thái độ Nó nói tiếp. Chân giò phải ăn cả cặp mới ngon. Bàn chân trái của nó lao tới. Lần này thi trúng bụng. Tôi gặp đôi người hồn hền sợ. Đầu óc cũng tỉnh tao ít nhiều. Tên buồn trường gần rộng. Đỡ mẹ chưa? Tôi hoang mang gật đầu. Mà thật, con vật đã rời bỏ tôi từ bao giờ? Hai liều thuốc của tên buồng trưởng quả là công hiệu. Chắc kiếp trước, thằng này là một thầy lang. Ngày hôm sau, tôi lại lên cơn vật. Vẫn tên buồng trưởng trong vai trò bác sĩ điều trị. Nó đổi món cho tôi. Tên món ăn cũng khá ấn tượng. Bún sườn. Hai nắm đấm của nó như búa máy thòi liên tiếp vào mạng sườn tôi. Cứ cái đàn này, chả mấy mà xương sườn tôi mềm nhũn như bún.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 Vừa vào, anh ta đã thiểu y bằng cách đập mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn, gầm gầm nhìn tôi, cao rộng. Nào, vào việc ngay nha. Tôi hơi trần, khe khẽ trả lời. Vâng. tay anh ta mở tập hồ sơ, miệng hỏi. Tên tuổi đề trị. Tôi đáp vô cùng chân chu và lễ phép. Cắn một điều tra gật gồ. Được.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 Cán một điều tra nổi nổikhùng đứng dậy cầm mắt gưm gơm bố bên cả này vọng sang những tiếng bịch bịch hự hự rồi tiếng nghẹn ngào. Vâng cháu xin khai cháu sự khai hết tôi nhắm tịt mắt chờ đợi những cú thôi Sơn vào đầu thời gian đợi ăn đòn dài đến nôn nào một lúc sau tôi mới dám mở mắt điều tra viên đã ngồi xuống từ lúc nào anh ta loay hoa ghi chép lời khai miệng làm mầm đọc theo như học trò chép chính tả cứ ghi xong một đoạn anh ta lại ngẩng lên cọcpẳn dục tiếp tục khai đi Vậy là tôi thoải mái công khai theo chủ ý. Cắn một điều tra chẳng thèm thắc mắc hay múa bút trên trang giấy trống rất vui mắt. Cuộc hội cung diễn ra trong không khí bình nghiên. Trước sau tôi chẳng bị ăn một quà đấm nào. Biên mạng hỏi cung được đôi bên cổng ký. Cắn một điều tra gấp hồ sơ nhìn đồng hồ. Có lẽ là còn sớm. Anh ta móc tôi lấy bao thuốc lá cho một điếu và thanh thàn nhà khói. Chưa hết anh ta còn hào phóng ném bao thuốc sang phía tôi. Ê! Cho mày hút một điếu. Tôi ngầm ngừng nghi ngại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 Đang lẽ mày không được hưởng yêu đã đến thế đâu chỉ vì anh ta bỏ lần câu nói bước nhanh khỏi phòng về mặt tươi do giói rất giống người vừa làm xong một việc tốt thời gian trong trời tạm giam lặng lẽ trôi một cách đơn điệu và buồn tẻ, vậy mà tôi phải liếm lắp nó từng chút từng chút một thật khó chịu tôi bèn dài quay bằng cách đếm những bữa cơm một ngày qua hai bữa hết sáng lại đến chiều khoảng thời gian giữa hai bữa cơm cũng dài lê thê và nặng nhọc ăn xong bữa thứ 66 thì tôi nhận giấy báo ra tòa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 Việc mà bác nhờ cháu vẫn chưa lo no xong Nhưng bác cứ yên tâm Cháu sẽ cố hết sức Chị Hà ngức nhìn người yêu Bố mẹ trông cả vào anh đấy Trời ơi cách cách mà chị nói mấy gã kia Cứ như thể gã là một thành viên trong gia đình tôi vậy Tôi tức muốn nổ con người mắt Chắc là về mặt tôi khó coi lắm Chị Hà vội gì vào tay tôi Sao lại có thái độ thù địch bên Tuấn thế Vì anh ta là công an Chị Hà khẽ bật tay tôi Em có biết người đã hỏi công em là ai không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 Trong sân trại cải tạo y hệt công viên thành phố, đám phạm nhân mới háo hức thì thầm bàn tán, khuôn mòn họ đã giảm bớt nét âu lọt. Hai chục cái đầu cùng ngọ ngoại nhìn tứ phía. Ở góc này có mấy ông già đang đánh cầu lông, mồ hôi ướt đẫm lưng áo tràm. Góc kìa, đám phạm nhân trẻ hơn đang đá bóng, họ gieo ở Mỹ. Vẫn đông phạm nhân tụ tập ngồi trên thành bồn nước, mặt hào hấu, nhìn sang khu phạm nhân nữ kề sát bên cạnh, và bị ngăn cả Bởi tấm lưới thép cao chừng 2 mét Tôi đánh mất theo họ Thì thấy vài cái bóng yểu điệu thướt thà đang lượn như cá cảnh Trong các cô như dân phố Cùng áo hai giây Để lộ khoảng ngực trắng nhễ nhại Cũng quần sót bó chặt mông Đùi và ngắn sát bẹt Cũng môi son má phấn loè loè Cũng chính vì họ hấp dẫn như vậy Nên nắm phạm nhân cũ Chẳng thèm đề mắt đến bọn tù mới Tôi chợt nghĩ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 Bộng trưởng ngồi tranh vinh trên đầu tầng 2 trả lời và nhảy xuống đất đánh đột như con thạch sùng trượt chân ngã. Đấy, giao tranh bốn người. Trực chạy nói xong liền quay gót. Ông ta dẫn số phạm nhân mới còn lại sang các buồng khác. Đợi ông ta đi khuất, bộng trường lừa chúng tôi một cái hất hàm. Ngồi xếp xuống xó kia. Trật đánh ta dài giọng Kìa có phải thằng nghĩa không? Tôi giật bắn mình, ngước mắt nhìn và không biết nên vui hay buồn. Gã bộng trường chính là thuồng chó, đồng hương của tôi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 Giót nước vào trước chén duy nhất, tờ bồn ngụm nhỏ, thuần chó đẩy chén nước sang phía tôi, nói, Nào uống nước đi, coi như mày gặp may vì đã quen biết tao từ trước. Tôi tự tin, đón chén nước tờ một ngụm thật lớn, nước trà đặc đánh suýt làm cổ hòn tôi tắc nghẹt. Thuần chó cười ha hả mới có thế mà đã nhăn mặt nhíu mũi thì làm sao mày chịu nổi những khổ cực sắp tới đây? Em trâu nước trà đặc tới này bao giờ? Rồi mày sẽ quen thôi, mày có bao nhiêu thời gian để uống trà đ Tôi ngơ ngác không trả lời Tuồng chó nói cho rõ hơn Mày đi mấy năm Ba năm anh ạ Tuồng chó khịt mũi trun mồi Cũng nhanh về nhà thôi Tôi bận thần nhìn Tuồng chó Với dòng điều này Hẳn là ánh tù của anh ta rất dài Tuồng chó ngạc nhiên hỏi Mày hay về quê mà không biết chuyện của tao à Không Thế tại sao anh lại phải vào đây Chỉ thấy con chó Tuồng chó cụp mắt ngắn ngầm nói Con chó Đúng Tài con chó. Hôm ấy tao sang làng bên, bắt trộm chó. Gặp ngay một con đù đờ, tao bèn chói nghiến, nhét ngay vào bao tải. Đang định về thì tao thấy cửa nhà mờ hé, bèn quay lại chui vào. Không ngờ thằng chủ nhà phát hiện, thằng này thính tai, mắt, giữ như chó béc dê. Nó lao đến, nện tao một gậy. Tao tránh khỏi cú đòn, răng đưa gầy và thế là non một cú vào đầu. Nam thằng cẳng. Thế đây, có phải là tài con chó không? Nếu con chó đó giữ, tao sẽ không bắt được nó. Nếu không bắt được nó, tao sẽ không dám chui vào nhà đến cắp. Và tất nhiên là không xảy ra chuyện đánh người. Thằng đó thế nào? Xuyết chết. Dòng thuần chó run run, may cho nó và cũng may cho tao. Nó mà nguèo, chắc chắn ta bị sự cán bịt mắt. Rồi thuần chó ngẩn người như đang hình dung lại tội ác đã phạm phải trong quá khứ. Mãi sau, anh ta mới trở lại trang thách ban đầu. Vỗ vai tôi, bảo...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 Rồi tôi sẽ cất đứt hai gân tay để nó chừa thói ăn cắp của bè bạn. Trường ấy ý nghĩ và hình ảnh đào lộn quay cuồng khiến đầu óc tôi muốn vỡ tung. đến dày khuôn lộ cộp lôi tôi về thực tại. Mũi tôi cọ giam giáp vào chỗ gì của chấn song sắt. Thằng giật đứng sừng sững trước mặt tôi từ bao giờ. Trông nó rất tự tin với khẩu tiểu lên khoác trên vai. Giọng nó nhẹ nhàng luồn qua song sắt. Cậu có khỏe không?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 Cháu thấy cô chú trông non bả ban Động viên nó trong thời gian cải tạo được công Hãy giúp đỡ nó trở thành người tốt cháu nhé Giúp đó đó là việc của cháu phải làm Tăng giật thoáng bối rối Nhưng cháu không quên biết ai Để xin cho nó lên chỗ cháu công tác Cháu cứ yên tâm Cô chú sẽ tìm được người lo việc này Người giúp được bố mẹ chỉ có thể là Tuấn Dòng tăng giật vang lên rành giọt Chiều nay ta thấy cậu ngồi ăn cơm Cùng nhóm thuồng chó Hãy tránh xa các nhóm người đó kẻo sau này có muốn hối cũng không kịp đâu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 Theo ý của cha mẹ, đã không giữ thể diện cho con thì chớ, cha mẹ còn bố trí tầm bản thân làm bà mẫu cho con. Ông thấy chưa, nó vừa giáo huấn con đấy. Chào, lời giáo hốn sạc mùi đe nẹt. Không, con cương quyết phản kháng đến cùng. Con không phải là trẻ con, con muốn tự do làm theo ý của mình. Hai chữ tự do bỗng hóa thành cánh chim chập trần, bay lượn trong ý thức tôi.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 Hình như khả năng dưới là của tôi kém nên thuưởng chó không hiểu rõ ý anh ta đực mắt nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi mày đây trốn trải à câu hỏi của thường chó vô tình khơi trong ngóc tôi một ý định Tại sao lại không dám cô sống tù tội đâu có hợp với tôi Vâng em cũng vừa tin đến việc đó thường chó lấm lét đảo mắt bốn bề rồi hạ giọng Trại này khó trốn lắm em đã quyết rồi họ cứ dành ra là em trốn mày đừng tưởng bở. tô chó biểu môi lúc phạm lao động ngoài đồng công an Vũ trang canh chừng chặt chạy lắm Thỉnh thoảng, họ lại điểm rách một lần, khó trốn nắm đêm ạ. Tôi tiêu nghỉu cụp mắt, hỏi, chẳng lẽ không trốn nổi sao? Câu mặt tính toán một lát, cho thuồng chó mũi vẻ hẳn lên. Tao vừa thoáng nghĩ tới một người, mà thôi, để tao nghĩ thật kỹ rồi sẽ bài cách cho mày trốn thoát. Còn bây giờ đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Khoan đã nào, tôi kéo áo thuồng chó. Thằng giật đã biết em nhờ bọn với anh, liệu các cân bộ khác có biết không?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 tỏ ra rất tâm đắc. Giữa chiều hôm sau, toàn bộ mấy dãy nhà im phăng phắc, những cơn gió mát dường như muốn tránh cái nắng gay gắt, nhất định không chịu ghé qua. Nắng như đồ lửa xuống mái ngói lị lập, những cái xà gỗ mình chống đỡ kêu lách tách, những cánh cửa sắt đóng im mềm. tất cả phạm nhân của trại cải tạo đắt chìm nghỉm trong giấc ngủ trưa nặng nhọc. Bao nhiêu người là bấy nhiêu thể nằm, nằm nghiêng nằm ngửa, co chân tay, trải đầm đìa như đổ nước lên người. Gương mặt họ nhăn nhó, hai lỗ mũi, phập phòng, hết những luồng không khí nóng vào phổi. Bất tình đình, tiếng la hét vút lên, lách qua mái ngói. Tiếp theo là tiếng đấm đá huỳnh huỳnh, tiếng bắt đĩa vỡ loàng soảng, rồi một tiếng súng nổ đoành khiến những âm thanh kia chấm dứt. Khâu gian nên tĩnh đúng trong một giây. Tất cả vạn nhân đều bật dậy ngơ ngát nhìn nhau dò hỏi. Một giây yên lặng trôi nhanh, các buồng giam trở nên nổ nào huyết náo, lưng nắm người bám kín song sắt ngó ngó nghiêng nghiêng, số khác chậm chân bèn áp ngực vào lưng người phía trước, nhao nhao hỏi: "Buồn nào đây? Buồn nào có đánh nhau đây?" "Buồn một, buồn một của tuồng chó. Ai giả thằng nào liều mạng thế nhỉ? Không sợ tuồng chó đánh cho mềm xương à?" Hai cánh cổng khu giam giữ mở toàn, cán bộ quan giáo và vũ trang tôn vào như nước lũ, một số vừa chạy vừa vội vàng mặc áo, ai đấy đều tỏ ra bực bội. Cán bộ trực ban luôn miệng thúc giục, nhảy kê chân lên Mở cờ buồn lôi chúng nó ra đây, mẹ kiếp làm ta mất cả giấc ngủ chưa. Bằng các động tác thuần thục mà Phạm Nhân Tường gọi đùa là võ thể dục. Mấy cậu bàn vũ trang không gặp khó khăn khi tách tôi và thuồng chó đang cuốn chặt lên nhau. Họ mẹ quạt tay chúng tôi ra sau lưng. Hai người sốc nách, hai người đi theo giải trường. Họ lôi chúng tôi ra phòng trực ban nằm ở cổng trại. Đến nơi đầu gối họ thúc một cú đúng mông tôi ngã lộn nhào vào góc tường. Ở góc đối diện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 cắn rồi cô hả? Đoàn công an nó rút rồi cô đánh xoạt dơ cao trực bổ xuống. Dừng tay lại, mấy lệnh vừa buông, lập tức cánh tay công an nó cứng đờ như hóa đá. Ông cán bộ trực trại khẽ khàng bước tới. Không được phép đánh người, đánh người là vi phạm quy định. Ông ta quay sang lửa chúng tôi. Lão toét, cán bộ trực trại rít qua kể rằng, trong khi mọi người đang gắng sức lao động cải tạo thì chúng mày lại đánh nhau, gây náo loạn buồng giam. Ông ta tiếp tục ra lệnh cho cán bộ giữ quyền. Tống chúng nó vào nhà kỷ luật đúng 2 tuần. Đến lúc hết hạn, chèm chúng nó có đánh nhau được nữa không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Bão Trong Cuộc Đời. Rất cảm ơn sự chùi lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc